trong h Thuận ư a sa tay quý vị và các bạn, Thuận bị xa vào tay giặc và bị các giặc bạn, t ở thành tù Việt tư chất một thà chết thể tiếng dứt binh của chúng. Chúng ép anh chiêu hồi binh Hòa. Nhưng với tư chết của một người lính, anh thà chết chứ không thể mang tiếng chiêu hồi, h và cán Cộng sản súng quân Nam Cộng người mang gọi với đội với của các của quay ép kêu về k á t k h ô cộng tác với địch. Trong với khi đó liên đã trở thành y tá chiến trường sau hai tháng học cấp tốc ở bệnh viện giã chiến ck 4 2 của quân khu cũng ô công ông cô ông. được được đơn đã đại địch địa đồn đang trưởng C-45 tác, cùng cùng cơ của chỉ chỉ con chiến của phân sắp hón Hà nhà thành doanh huy nghi Thái Bình hạnh sống trong ngày Nam Long bàn vùng. Bọn ngờ này về vị. vì gái Từ Tam, trở ít lại lại mối siệu sở say mê ở bộ chính vì lợi thế này nên chiến hạnh được sao là tổng chỉ huy đường dây thu gom lương thực thực phẩm thuốc men hậu cần cho giải phóng mưa tẩm tã đã mấy hôm dòng sông thu ngầu đỏ phù sa dâng nước lên ngập bờ trên bãi dưới con đường thường ngày gùi hàng vẫn đi qua giờ chìm trong nước hón bồn chồn lòng dạ không yên hàng mua về tập kết ở các kho không chuyển về cứ được không cẩn thận tạnh mưa địch tổ chức vây giáp phát hiện ra thì g â y to mọi người trong nhà ông năm mỗi người một việc hoặc giúp người này sửa nhà hoặc giúp người kia dọn vườn cây đổ chỉ còn mình hón trong căn nhà vắng ngơ vắng ngắt ngoài kia dòng sông thu độc n g ầ u mênh mông n g ú t mắt có con thuyền nhà ai nhỏ nhoi trong sóng nước đang từ bờ bắc trèo sang bất giác hón nhớ lại ngày anh bị lũ cuốn nhớ mẹ hai nhớ em miên đã không quản hiểm nguy cứu anh t h o á t chết giờ này không biết mẹ đang làm gì trong mưa bão mưa ở miền trung sợ thật cứ kéo dài ra như không bao giờ dứt hón bỗng nhớ đến bầm hón ở nhà nhớ những ngày mưa ngâu tháng bảy bầm ngồi cần mẫn vót những nan cật giang để đan những chiếc dáng xinh xinh những chiếc ớp đựng đồ hoặc cứu những dáng bông tách hạt ra khỏi muối để thợ bật bông đến bật chăn không biết năm nay sức vóc bầm thế nào căn bệnh thấp khớp kinh niên có hay hành hạ bầm khiến chân bầm đau nhức hón đi xa mậu và l è n có thường qua lại động viên thăm nom bầm cho hón bản mẫn của hón năm nay lúa má có tốt không thóc hợp tác xã cho bầm liệu có tần tiện đủ ăn bao nhiêu câu hỏi đan qua đan lại trong đầu hón mà không sao có được câu trả lời nhiều lá thư gửi đi mà không một lá nhận về chiến tranh như con quái vật nuốt hết mọi thứ đẩy mẹ xa con đẩy anh xa em đẩy vợ xa chồng đẩy hón xa những người thương yêu xa bản mẫn không biết ngày nào trở lại ngồi một mình thơ thẩn trong mưa hón lại nhớ những ngày đầu mới từ đơn vị trinh sát chiến đấu được điều động về đại đội vận tải này bỡ ngỡ chân ướt chân ráo choáng hón như rớt từ ngọn cây xuống đất bao ước mơ vượt trường sơn đi đánh mỹ thế là tan thành mây khói vừa ngày hôm qua đang là lính trinh sát của trung đoàn thiện chiến núi thành hón và đồng đội tả sung hữu đột tiêu diệt căn cứ hiệp đức Thế rồi được bổ sung về tỉnh đội hón hy vọng vẫn sẽ được đầu đội mũ tai bèo vai đeo a k sung phong vượt qua những hàng rào dây thép gai lùng s ụ p vào các công sự hầm ngầm tiêu diệt giặc thêm mà giờ chẳng thấy được chiến đấu đâu chỉ thấy suốt ngày đi gùi hàng ngày này sang ngày khác mà sức gùi của con người cũng đến lạ nhìn thấy các chiến sĩ nam nữ nhỏ bé đứng bên cạnh các gùi hàng to hơn cả người mà hón phát khiếp có lẽ đến hàng tạ chứ chẳng chơi hón lấy hết sức để vần gùi hàng mà chỉ thấy hơi nhúc nhích ấy thế mà anh chị em cứ gùi đi bình thường hón sợ quá mình mà gùi cái gùi hàng kia chắc không những không gùi được mà còn bị nó đ è rúi xuống bẹp dí là đằng khác như hiểu được tâm trạng của hón đại đội trưởng bày tiền ân cần chỉ bảo hón đừng lo ban đầu ai cũng sợ thế cả muốn gùi được cả tạ hàng phải biết vận dụng sức của toàn bộ các cơ bắp trong người bình thường nếu hón gánh năm mươi ký thì chỉ có một vai hón chịu sức nặng của nó không những thế sức nặng ấy chỉ đè lên phần cơ rộng chừng ba đầu ngón tay mà đòn gánh đè trên vai thôi đúng không dừng lời một lát như để cho hón hiểu hết lời mình nói bẩy mới nói tiếp nếu ta gùi trên hai vai quai gùi ít nhất có vị trí áp lên các cơ ở vai ở lưng và ở cánh tay lớn gấp sáu lần vị trí đòn gánh đè lên vai khi gánh như vậy nếu gùi năm mươi cân sẽ cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều so với gánh hón thử gùi thì quả như vậy nhưng gùi cứ như muốn viết người về phía sau ngày đầu đi gùi về người đau như dần chân r ổ i vai bỏng rát rộp nước Bảy tiền ân cần hướng dẫn cho Hón cho cách đây ó n gọn nhất, trọng g gùi sao cho gọn nhất. kéo t m khom tâm gùi hàng dịch về phía trước, rồi cách khom người để giữ trọng tâm gùi hàng rơi vào gót hai bàn chân, đồng thời để lưng gánh trọng rồi rơi hai thời vai. dịch phía cách chân, phần vào bàn lượng trước, về bớt một để để đỡ đ â là cả một kinh nghiệm được chắt lọc ra từ thực tiễn gùi hàng mà những người pa cô vân kiều nằm sâu trong đại ngàn trường sơn hùng vĩ đã đúc rút nên n cũng Bảy bảo chỉ cho h ó cách pha nước muối ấm để ngâm chân đắp vai cho ra mâu chai không bị vỡ bụt nước đỡ phòng rát giá như ở nhà đi gùi nặng như thế này thì hôm sau bầm sẽ bắt hón về nghỉ nhưng ở đây bảy tiền không cho hón nghỉ hón vẫn phải gùi như hôm trước lại ê ẩm hết cả người lại phòng ra mọc nước bảy lại pha nước muối ấm cho hón ngâm chân bóp vai cứ thế suốt cả một tuần Cả hai tuần. cuối cùng cũng việc cân hai thì hón tuần, quen việc lấy bảy ằ n trọng、tâm. Nâng gùi lên là ổn định tư thế đi đứng. Không những thế, da chân da vai cũng thành chai, không phổng rộp nước nữa. g gùi tâm. tư thế thế, rộp đi vai chai, là da da b còn hướng dẫn cho hón đóng gùi cao lên để khi gùi một phần hàng sẽ áp lên đầu rồi làm thêm quai đeo lên c h á n để tăng khả năng gùi vị trí buộc quai trên gùi hàng để sao cho phân bổ được một phần trọng lượng hàng lên đầu lên vai người gùi đến bàn rộng của dây gùi sao cho hợp lý đều được bảy hướng dẫn chi tiết thế là trọng lượng của gùi hàng cả trăm ký đã được khón phân bổ lên toàn bộ cơ thể lưng một phần vai một phần đầu chán một phần nơi nào cũng có phần của nơi ấy lại còn cây gậy trống nữa nó cũng chia sẻ với con người những nặng nhọc của người lính vận tải hón đã trở thành một chiến sĩ hủy hàng thực thụ như mọi chiến sĩ hủy hàng trong đại đội vận tài này hón t h ầ m biết ơn bảy tiền đã tạo cơ hội cho hón làm quen với công việc có những lúc hón cũng cảm thấy khó chịu vì tính nghiêm khắc của bảy nhưng rồi qua sự chăm lo của bảy hón đọc được ở đấy cả một sự quan tâm chân thành hết mực mà bảy dành cho hón hình như ngoài tình đồng đội bảy còn dành cho hón một tình cảm gì thiêng liêng cao quý hơn và sau buổi t r á n h thái bình không vừa rồi dưới căn hầm nhà ông năm thì hón càng hiểu rõ tình cảm đó một tình cảm mà không dễ gì ai dám nói ra nhất là đối với bầy tiền tự nhiên hón bỗng nhớ đến mậu một nỗi nhớ xa xiết cồn cào hón nhớ nụ hôn ngọt ngào đầu đời với mối tình bỏng cháy của người con gái vừa bước vào lứa tuổi biết yêu mà mậu đã dành cho anh bên tai hón vẫn văng vẳng câu hát sầm hôm nào mà lẻng đã cất lên câu hát không buồn và cũng chẳng vui hình như là một lời man mác trách cứ và ai oán đời người có mấy ước mơ chàng mơ chinh chiến em mơ bóng chàng hón tự hỏi bây giờ m ộ đang làm gì ở quê hương bản mẫn thân yêu hón đang miên man với bao nỗi nhớ quằn quại trong lòng thì chiến hạnh về hóa ra con thuyền vượt sông thu mà hón vừa nhìn thấy là thuyền của chín bất giác hón chợt lóe ra ý nghĩ vội bảo này chín hay mình dùng thuyền chở hàng lên tam cốc em cũng nghĩ đến nhưng ngặt nỗi bọn bảo an đóng ở điền trại phú tam x ă m soi đoạn sông ấy kỹ lắm mần răng mà qua được h ẻ thì nhổ nó đi mà qua nếu vận chuyển được bằng thuyền thì đỡ bao nhiêu là công gùi mỗi thuyền chở ít nhất cũng bằng bốn năm người gùi chứ ít đâu nhưng nhổ mần răng chư, d ù kích mình lực mỏng bộ đội đằng mình thì ở xa anh nghĩ nhất định mình phải tìm ra cách phải đánh địch từ trong lòng địch phải xây dựng hệ thống cung ứng hậu cần cho bộ đội từ trong nhân dân vùng vựa lúa này mới bền chặt không gì an toàn và vững chắc bằng thế trận lòng dân tình thế cách mạng giờ đang thay đổi Không thể cần h theo kho phân cho thế như hơi, hón bọc bạch ỉ giữ nguyên cung ứng trung trung Dừng kiểu rồi mãi tiếp. nữa. nếp đơn lấy tập cấp các được bọc c tâm, một lát để về vị xây dựng một mô hình dự trữ tổng hợp cả ở t ổ n g kho và ngay cả ở trong dân vùng tạm chiếm nếu được thế khi cần ta có thể vừa huy động nhanh vừa an toàn theo kiểu đánh địch ở đâu huy động ở đó Mỗi nhà dân Giữ gạo gạo đội vài Đôi cho cả Hà Tam này Có sức dư vài trăm tấn. Chỉ cần Thì Hà thông đường bộ đ vài này tạ tạ Tam trăm tấn xấy mở dư ư ờ nhỉ g Đường sông bộ vận c u cung trung y ngay ể thể n cần nơi mà không cần mở rộng các kho tập trung, Tránh tổn bắn n Là Mà khi kho Khi cho thất địch thả bom, bắn pháo h đội có cấp các các ta tập bom, bộ mở Ở、nhỉ? anh tính giỏi ghê ta vậy làm sao mình triệt được cái đồn bảo an mở lối vận chuyển hàng anh hẻ Anh tin rồi mình sẽ có cách hai người đang đăm chiêu thì bảy tiền người ướt như chuột lột dẫn y tá liên cùng mấy chiến sĩ nữa đội mưa xăm xăm bước tới hóa ra ở nhà bảy cũng sốt ruột không kém bộ đội đã bị giảm khẩu phần ăn xuống còn một nửa đã mấy ngày nay không thông được tuyến đường này thì sự chi viện hậu cần cho tỉnh đội sẽ ách tắc bộ đội còn đói nữa cả tỉnh bây giờ đầu đầu cũng ngập mà ngập thì chợ búa không họp được không ai nghĩ mưa cuối mùa lại dai như đỉa đói thế các cung đường vận chuyển từ quân khu xuống đều tắc nghẽn bộ đội chủ lực cũng trong tình trạng đói ăn huống chi bộ đội tỉnh hàng mấy nghìn người biết trông mong vào đâu trong lúc cuối mùa sắp hạt này không thể để tình trạng này kéo dài bằng cách nào cũng phải mở được đường lên núi bộ đội đang chờ phong chín hạnh tư thới miên bà hai được mời về gấp họp tại nhà ông nam long từ hôm được bà hai và miên cứu mặc dù về hà tam có đến cả tháng nhưng hón chỉ hỏi thăm được bà qua miên và chín mà chưa sang bắc hà tam thăm bà được có lẽ cũng bởi vì công việc ngập lút đầu lút cổ nhưng cũng còn bởi vì hón e gặp đồn trường thái bình bất chợt về nhà bà hai thái bình gặp lại hón thì mừng lắm không hiểu sao bà rất quý chàng trai người bắc này có lẽ hón làm bà nhớ lại nơi quê xa chôn rau cắt rốn của bà thấm thoát bà vào đây sinh cơ lập nghiệp cũng đã hơn hai mươi năm từ ngày đầu còn xanh tuổi còn trẻ hình ảnh quê hương với những triển đê dài dọc hai bờ con sông luộc màu mỡ p h ủ sa với những cánh đồng đay trải dài ngút tầm mắt vẫn nôn nao trong bà người mẹ già trước lúc nhắm mắt xuôi tay thều thào dặn hai chị em bà dáng đùm bọc s a u c h á u nuôi nhau cho qua đận đói năm nào còn in đậm trong tâm khảm bà rồi hình ảnh người chị khắc khổ vẫy vẫy cái nón mê khi đưa tiễn bà theo chồng vào đây sinh cơ lập nghiệp cũng cứ đi về trong lòng bà bất chấp nắng mưa gió bão mọi người trụm đầu bên nhau bàn cách mở đường thông tuyến từ hà tam lên căn cứ để cung cấp gạo cho bộ đội. Nghe hón nói cứ cấp cho để đội. gạo bộ mẹ u thuyền chở quân qua suy nhau ố n dùng lương nhưng nghĩ người, cũng băn khoăn suy nghĩ. Bà hai vỗ hai tay vào nhau đánh gì trở lọt trạm Tam. Trợt tay chưa cách Phú hai hai ra ai để Mọi m bà vào vỗ xuệt.、Mẹ、nghĩ ra cách rồi mọi người x u ố n g lại cách chi mẹ ngày kia là ngày số ông hai mẹ sẽ làm mấy mâm cơm cúng ổng rồi kêu tụi bảo an đóng ở điền trại phú tam qua nhậu bọn ni sợ thái bình chắc không thể không đến em miên và chín hạnh phụ giúp mẹ sẽ căn giờ gà lên chuồng ới rước bọn ni vào bữa khi đó thuyền mình cứ thế kéo qua chắc là êm du h à ông năm long cũng cho là phải ông bảo hôm đó tôi cũng sang thắp hương cho ảnh và xin dùng chén rượu rõ ảnh giữ chân bọn lính để anh em mình vượt sông cho êm thấm bảy tiền cùng hón và phong sát vô chỉ đạo theo ý mẹ hai và ông năm một mặt lấy việc theo dõi kỹ động tĩnh của tụi lính ngụy làm trọng mặt khác bố trí du kích hà tam và đội công tác tăng cường của phong tập trung hỏa lực bám sát khúc sông đó yên được thì tốt nhất nếu địch có động tĩnh gì là xử lý êm lẹ hỗ trợ cho đoàn thuyền nhanh chóng vượt sông dù sao trong lúc cấp bách này kê sách đó cũng coi là hợp lý hơn cả nhưng xét cho cùng đó chỉ là cách thức giải quyết trước mắt để cứu đói cho bộ đội chứ không phải là cách thức lâu dài cách thức lâu dài là phải làm sao vô hiệu hóa cái đồn bảo an này theo hướng mà hón đã có suy nghĩ tối hôm rỗ tổ công tác của phong Và ba chiến sĩ trong rất may mọi việc đúng như ý định của mẹ hai và ông năm bọn địch lâu nay mưa bão không thấy bên ta có động tính gì chủ quan nhậu tới bến hơn chục chiếc thuyền nhất tề t r e o ngược sông thu đến vùng kiểm soát của ta an toàn tuyệt đối chỉ còn toán cuối cùng gần chục chiếc do chở bốc xếp nên xuất phát muộn khi đoàn thuyền bắt đầu qua khúc sông có đồn bảo an canh gác thì bất chợt có ánh đèn pha loang loáng nhưng sau đó lập tức tắt ngấm thế là đoàn thuyền nhanh chóng mất hút trên dòng sông an toàn gần chục tấn gạo và gạo xấy đã được chuyển lên căn cứ bộ đội ta đã giải quyết được khó khăn trước mắt là chống đói trong những ngày mưa bão sau chiến công đó hón tiếp tục trình bày với bảy tiền phương án biến hà tam thành tổng kho thứ hai của cơ quan tỉnh đội một tổng kho được phân tán trong dân được bảo vệ bằng thế trận nhân dân kể từ đó mỗi nhà dân ở hà tam đều quân ý thức tích chữ quân lương cho lương phóng. giải mẹ ọ i sự ủng hai chiến hạnh và miên nắm tin tức hàng ngày giúp cho bảy tiền và hõn lên phương án điều động quân lương thuận tỉnh giấc nhìn chân chân lên trần nhà quét vôi trắng lốp anh đang ở đâu trong cái đồn địch chết liệt này đã mấy ngày nay thuận được đồn trưởng thái bình và thượng sĩ nhất hùng cường chăm sóc như khách quý hết chăm bẵm chữa chạy vết thương lại được động viên về tinh thần được nghe các bài vọng cổ cải lương các bài dân ca quan họ các bài treo rồi các bài hát êm ái du dương như rót vào lòng người tình yêu quê hương tình yêu trai gái thuận cố tình không nghe nhưng nào có được tiếng hát cứ x é o rắt bên tai mà thời gian như đồng lõa cứ kéo dài ra với những giờ phút bình lặng trong căn phòng mát rượi thôi thì mặc kệ trí khí của mình một khi đã được xác định thì âm nhạc dẫu c ó du dương trầm bổng cũng chẳng làm gì được hết hết thái bình rồi hùng cường đến chuyện trò dù gì với anh mặc anh có tiếp lời hay không cũng kệ họ còn mang đến cho thuận c h a i rượu đế trong những bữa cơm với đầy đủ các món ăn nào rừng nào biển thịnh soạn những cô gái da trắng tóc dài thướt tha với những bộ váy áo thơm tho rót rượu cho thuận và nỉ non bao lời mời chào tình tứ thuận hiểu đó là cái bẫy tâm lý hòng đánh gục anh kẻ địch muốn anh chiêu hồi về với chúng chúng tưởng anh chưa biết những thủ đoạn của chúng đối với những kẻ chiêu hồi ư anh thừa biết đằng sau những lời đường mật những bữa ăn kia là âm mưu dùng anh làm con mồi như những kẻ ham sống sợ chết những kẻ táng tận lương tâm phản bội đồng đội đồng chí chưa xa vào đó địch còn trọng vọng vì chúng còn có cơ lợi dụng nhưng đã xa vào đó là tự chọn cho mình một kết cục bi thảm chúng sẽ ép anh bắn vào đồng đội đồng chí anh không bắn chúng sẽ bắn anh cho nên chớ có ngây ngô mà tin vào chúng bây giờ mọi cử chỉ mọi lời nói của anh chúng sẽ quay phim chụp ảnh ghi âm để bôi nhọ các cán binh cách mạng làm cho đồng bào hiểu lầm bộ đội giải phóng chính vì vậy anh chủ động gìn giữ khí tết i của mình bởi c h ỉ ít anh cũng là một đoàn viên thanh niên lao động việt nam những ngày qua sống trong nhung lụa của kẻ địch anh càng thấy quý những giờ phút đồng cam cộng khổ cùng đồng đội anh càng nhớ những người đồng chí nào hón nào phiến nào bày tiền và bao nhiêu người lính khác họ cũng cùng trà cùng chật với anh nhưng họ bản lĩnh hơn anh họ sẵn sàng quên mình cho cách mạng dù sao cho đến giờ thuận cũng vẫn giữ tròn khí tiết trước địch vẫn tự mình thấy xứng đáng với lòng tin của đồng đội đồng chí nhưng làm sao để anh em đơn vị hiểu được khí tiết của anh bằng cách nào tiếp sức được cho đồng đội bằng cách nào nói được với đồng đội rằng thuận không phản bội họ thuận suy nghĩ lung lắm mà chưa tìm ra cách gì anh muốn dùng chính cái sai lầm của anh để nhắc nhở đồng đội đừng mắc phải bà vinh hoa phú quý của địch mà xa ngã mà phản bội cách mạng anh muốn biến sai lầm của anh thành bài học có ích và quý giá cho đồng đội bỗng nhiên thuận nhớ đến có lần chiếc máy bay trực thăng của địch gọi loa kêu gọi bộ đội giải phóng hạ vũ khí đầu hàng địch tìm đường về với tránh nghĩa quốc gia chiếc máy bay bay thấp đến nỗi thuận nhìn rõ cả tên phi công và đứa cầm micro gọi loa môn một thuận như sực t ỉ n h sau hôm đó thái bình và hùng cường thấy thuận có vẻ vui hơn ăn uống tự nhiên hơn mỗi bữa ăn lại nhâm nhi ly rượu đế tăng thêm phần ngon miệng rồi các câu chuyện của thái bình và hùng cường cũng được thuận bắt lời một cách thân mật thuận còn chủ động kể cho họ về quê hương miền bắc của mình kể về nỗi nhớ thương bố mẹ anh em ở quê hương và nỗi mong chờ ngày gặp lại anh cũng kể cho họ nghe về tình cảm của đồng bào miền bắc với đồng bào miền nam ruột thịt đang ở tuyến đầu chống mỹ về sự khắc phục khó khăn hy sinh của nhân dân miền bắc trước hành động leo thang của giặc mỹ bắn phá miền bắc những câu chuyện của thuận khiến thái bình không khỏi chạnh lòng nhớ về quê cha đất tổ của y y và hùng cường cũng hiểu rằng có vẻ thuận đã khuất phục mọi việc tiếp diễn thuận lợi như thế chừng một tuần một hôm sau khi cơm rượu xong hùng cường tỉ tê với thuận anh có muốn nhắn gì với đồng đội của anh bên kia chiến tuyến không có tôi muốn nói với họ nên bỏ vũ khí xuống quy thuận quốc gia tôi sẽ ghi âm lời nhắn của anh rồi phát cho họ nghe làm thế họ sẽ không tin đâu họ chỉ tin đúng là lời nói của tôi khi họ nhìn thấy tôi thôi thế có nghĩa là anh sẽ xuất hiện trước mặt họ và nói cho họ nghe đúng vậy liệu tụi tôi có tin được lời anh nói không anh cứ để tụi tôi ghi âm lời anh nói rồi phát cho họ nghe đằng nào cũng vậy không tôi không muốn ghi âm tôi chỉ muốn kêu gọi trực tiếp đơn vị tôi như một lời tâm tình của những đồng đội với nhau còn các đơn vị khác là nhiệm vụ của các anh tôi không biết tin tôi không là tùy các anh tôi đang ở trong tay các anh các anh sợ gì chứ nghe thuận nói thế hùng cường mừng ra mặt từ khi bắt được thuận hùng cường được viên chỉ huy mỹ tại đồn quý mến ra mặt chứng tích vết sẹo dọc trên má trái được hùng cường tô vẽ thêm như là một công lao với quốc gia trong việc truy lùng tiêu diệt cộng sản điều đó đã làm cho trên cầu vai hắn xuất hiện một bông mai mới hắn đã được phong quân hàm thiếu úy và trở thành đồn phó của đồn núi vũ này bây giờ nếu việc thuyết phục thuận thành công hùng cường sẽ có cơ hội thăng tiến nữa vì vậy hắn nỉ non đồn trường thái bình cho hắn được sử dụng chiêu bài dùng thuận làm con chim mồi kêu gọi cộng quân hạ vũ khí đầu hàng về với t r á n h nghĩa quốc gia thái bình không hẳn không đồng tình nhưng xem ra còn e ngại y hiểu việc sử dụng thuận sẽ như sử dụng con dao hai lưỡi chẳng gì anh ta cũng rất căm ghét những hành động bắn phá của máy bay mỹ và rất yêu quý quê hương miền bắc của anh ta nhưng hùng cường lại cho rằng Đó đang động đã có cha, có mẹ, có là làm liều lỡ nài và ngày này, tình thường một Thuận trong tay thái Thuận tỏ Thuận chết, tranh thủ thời bình vì hương bản quán, nên nỉ. Hắn rằng không nằm hắn những sống Không nhịp. cha cho ham phục cảm của cứ mực của của quốc cơ mẹ, dám mấy gia. vừa qua, tỏ ra kẻ quê quy phục quốc gia. Không tranh thủ thời cơ này, sợ sợ cuối cùng thì thái bình cũng phải đồng tình với viên đồn phó hùng cường Tuy t vậy r o ngày thâm tâm Thái bình, sự khinh miệt Bình, khinh khói h sự m sống sợ sản viên lính Cộng sản kia cũng bắt đầu xuất hiện. n g chết của bắt xuất kia đầu à hôm sau trời quang mây tạnh nắng sớm nhẹ nhàng tỏa trên các tán rừng vừa tan sương đêm chiếc cán gáo oh sáu của căn cứ núi cấm đã túc trực sẵn ở sân đồn núi vũ hùng cường và thuận ung dung ngồi trên quang giữa trước mặt họ là hệ thống tăng âm với hai chiếc loa có công suất cực lớn lắp hai bên hướng xuống mặt đất thuận nhìn thấy rõ các lối mòn mà trước đây anh vẫn đi gùi anh biết sau các mắt lá kia là đồng đội của anh đang theo dõi động tĩnh chắc họ cũng nhìn thấy anh hùng cường cầm trên tay chiếc micro máy bay bay cách mặt đất chừng đôi trăm mét hùng cường lập tức lên tiếng các bạn chiến binh cộng sản chú ý anh hà văn thuận là chiến hữu của các bạn đã nhận thấy con đường bế tắc và vô vọng của các bạn chính vì thế anh thuận đã quay súng chiêu hồi t r á n h nghĩa quốc gia sau đây anh thuận có mấy lời khuyên nhủ các bạn mời các bạn lắng nghe hùng cường đưa micro cho thuận thuận cầm micro run run nói thưa các đồng đội tôi là hà văn thuận đây nói đến đây thuận cứng rắn hẳn lên giọng anh đầy nghị lực Anh nói tiếng p h h khoát.、Tôi、thả chết chứ h a n n và dứt Tôi k ô chửi i hồi, bội chiêu hồi giít tiếng ê lên u mưu không phản cách Các đồng chí đừng mắc mưu chúng nó và chiêu hồi nhé, nhục nhã Hùng thằng khốt h đồng mạng. đừng nó Cường ngờ man nạn. Tiếng bất một Các mắc c lắm. mẹ mày, Đù và rợ. của hắn lọt vào micro vang lên t u e ra rõ m ù t mụt hắn vội trồm lên r i ằ n g micro trong tay thuật nhưng thuận nhanh tay hơn đập mạnh các micro vào sàn máy bay những âm thanh chói tai bắt vào hai chiếc loa kêu lên những tiếng kêu đầy thảm hại chiếc máy bay trao đảo rồi lết vội lên cao Một máy mặt một đấm đội lộ loạt Thuận Thuận Thuận thương tiếc. lời báo hạ AK của bay vừa Khi kẻ không nổ sòn đồng nghe nói. cánh xuống sân đồn, Hùng Cường lộ rõ mặt một kẻ võ biển ngu ngốc. Hắn các đá hiệu đã rõ rõ võ máu mồm máu mũi thuận học ra thuận thấy hàm răng như r ư ợ u rã trước cú ra đòn của hắn nhưng trong thâm tâm thuận vô cùng sung sướng hà hê và mãn n g u y ệ t như thế thuận đã không hổ thẹn với đồng đội của mình đã kịp nói với đồng đội quyết tâm của mình giờ đây nếu có chết thuận cũng không ân hận nữa sau hôm đó thuận bị hùng cường xếp vào loại tù binh cộng sản nguy hiểm cứng đầu không chịu hối cải bị còng chân suốt ngày đêm còn thái bình tuy vẫn tỏ ra bực tức mỗi khi vào phòng giam giữ thuận nhưng trong ánh mắt của anh ta lộ rõ vẻ thông cảm và trân trọng nhiều lần thái bình tỏ ra muốn bớt hà khắc với thuận nhưng hùng cường không chịu y bảo thằng đi cứng đầu cứng cổ như di không thể nương nhẹ được thái bình đ ố i lý nhưng xem ra có ý nể thuận nửa tháng sau thuận bị chuyển ra trại giam phú quốc lời chuyên giam cầm các tù binh cộng sản